Làm sủng phi như thế nào? Nhu mế hôi hôi Chương 16 A huyển sinh mệnh a các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz huyển Đối với việc mình trở về tẩm điện như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng gì Nhưng mà khi tỉnh lại chính là say Đầu ớt mở mịt sùng không được tốt Muốn mở miệng nói chuyện lại cảm giác cổ họng khô khúc Hơn nữa cách mũi đã cảm thấy không thông khí được Mà Bạch Lộ và Thanh Sam luôn đứng ở bên mết giường hầu hạ Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của A Quyền Bạch Lộ nhanh chóng sót một chén nước trong lại đây Còn lại Thanh Sam giúp A Quyền ngồi dậy Đen gối mềm đặt sau lưng A Quyền Để cho nàng được thoải mái hơn chút Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm sinh bệnh của A huyện Không cần phải nói chắc chắn là cảm lạnh rồi sinh bệnh Đột nhiên trong đầu A huyện hiện lên chuyện phát sinh trong tiểu đình Ở hồ sen xanh đêm qua chật vật lắc đầu Quả nhiên A không đi tìm chết thì không chết A huyền cảm thấy tình huống hiện tại của mình chính là kiểu mẫu tự làm tự chịu điển hình. Sau khi chậm rãi đem nước ấm uống xong, cảm giác khô khốc trong cổ họng An huyền cũng bước không ít. Lại nhìn sắc trời bên ngoài, án theo sở bình thường. A huyền lúc này vốn đã đi khôn minh cung cấp hoàng hậu thỉnh an. Giọng nói mang theo chút hơi khàn hỏi. Bạch lộ, ta đây ngã bệnh Có thể xin nghỉ với hoàng hậu nương nương không? Chủ tử cứ yên tâm Hoàng thượng trước khi vào chiều đã phái lý công công tử mình đi xin nghỉ với hoàng hậu nương nương Nói là chủ tử bị phong hàn Mấy ngày nay sẽ không đi thỉnh an Bạch lộ tất nhiên là báo cáo toàn bộ chi tiết Uyển hơi gật đầu, mây sờ mọi người đều nhìn nàng trông chọp, hắn không thể lập tức bắt được sai lầm của nàng mới tốt. Nếu như lúc này không đi tỉnh an, tuy là sinh mệnh, nhưng những nhóm phi tần này còn không biết sẽ cáo giận nàng đến thế nào đâu. Lúc này hoàng thượng phái Lý Đắc Nhàn tự mình đi xin nghỉ. Cũng là để cho hoàng hậu cùng những người cung phi khác một nửa mặt mũi. Tuy sẵn sửa say đau đầu cậu thêm phong hàn gió lạnh làm cho đầu ớt hỗn loạn. Nhưng trong đầu A huyện vẫn nghĩ suốt cuộc bản thân mình trở về bằng cách nào. Sau đó đem nghi hoạt này hỏi bạc lộ. Bạch lộ liện báo với A huyện. Đêm qua chủ tử say không nhẹ. Tất nhiên là do hoàng thượng ôm trở về. Đương nhiên, chủ tử được ôm trở về là sùng áo tròn bao lấy. Khi tắm rửa trên người vẫn còn những vết tích mờ ám. Những tình huống này bạc lộ tất nhiên sẽ không nói rõ với A huyện. A huyện gật gật đầu. Coi như hoàng đế này có chút lương tâm. Hừ hừ hừ. Ở bên ngoài lôi kéo mình làm những chuyện mắc cỡ cũng không sao. Còn làm hại bản thân mình sinh bệnh. Nếu không thay mình giải quyết đóng phiền toái sau đó. A huyện liền thể không bao giờ phối hợp với hắn nhiên cua bí khí đồ gì đó nữa. Chỉ là A huyện vẫn cảm thấy thật không tốt A. Vào thời tiết hàng tám lại có thể bị bệnh. Mà còn là phong hàn Thời tiết oi bức cùng trạng thái thân thể không thoải mái Trông chất cùng một lúc thực sự là càng khó chịu hơn Rõ ràng là hai người cùng làm chuyện tốt mà Kết quả hoàng thượng có thể an an ổn cùng đi vào chiều Nàng thì phải chịu tội Thật sự là không công bằng Đang lúc A huyển suy nghĩ trong lòng Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo tới Hoàng thượng đại nhân sau khi hạ triều niệm không chút do dự đi tới Kinh Hồng Điện Tối hôm qua ông A huyển trở về tẩm điện trợp mắt được không lâu Không nghĩ tới trên người nàng lại nóng lên Chuyện thái ý tới xem một chút mới biết được A huyển đoán chừng là bị cảm lạnh Nghĩ tới điều này Hoàng thượng thật là đáng tiếc lắc đầu Vốn cảm thấy chuyện ở ngựa hoa viên đêm qua vẫn rất thú vị mà Có thể chơi đùa như vậy nhiều thêm vài lần Không nghĩ tới thể cốt của tiểu huyền nhi lại kém như thế liền bị bệnh Tuy là trong lòng ghét bỏ Nhưng hoàng thượng vẫn đi về phía kinh hồng liện chưa từng quay đầu Ngược lại còn thúc sục bọn thái sám Mang long liến cước bộ nhanh hơn Long liến cách này ta cũng không rõ là gì Lên Google thì không ra hình Ta đoán chắc đây là kiểu của vua thì phải Không uống A huyện nằm ở trên giường sùng chăn che đầu lại Dù thế nào cũng không muốn uống thuốc mắc đắng đắng kia Nếu nói từ khi chuyển kiếp tới Từ nhỏ thể cốt nàng không tốt, uống thuốc đã thành chuyện bình thường như cơm bữa. Đáng tiếc hương vị của thuốc này không ngừng chạm tới giới hạn của A huyền. Không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn. Mà Thanh Sam bưng thuốc cùng bạch lộ bất đắc dĩ biết nhau một cái. Tính nết của chủ tử mình bạch lộ hiểu rõ. Mỗi khi sinh bệnh tính tình trẻ con đều phải phát tác một hồi. Uống thuốc càng khó số hơn. Trong nhà mọi khi đều có ba vị thiếu gia dỗ cho. Mà phu nhân vì không muốn cho đại tiểu thư ăn đồ đắng. Phần lớn đều là mười người đem thuốc tạo thành viên nhỏ. Ăn vào tất nhiên không quá khó chịu. Chủ tử thân mình người không phải khó chịu sao uống thuốc phát liền đổ mồ hôi ngủ một giấc sẽ đỡ hơn Lúc này ở trong cung dù gì cũng không thuận tiện như trong phủ Bạc lộ cũng chỉ có thể khuyên Nếu như ngải thuốc đắng, ngô tị liền lấy cho người viên ô mai để ngậm Tuy rằng vừa mới uống thuốc xong liền ăn đồ chua có chút ảnh hưởng đến sự tính Nhưng chỉ cần chủ tử trước tiên đem thuốc uống. Những thứ khác liền kể đi. Ta đây phải 5 viên. A huyền nghe vậy liền từ trong chăn thò đầu ra vẻ mặt đúng lý hợp tình yêu cầu. Ngày thường bạch lộ bất kể nàng ăn gì đều trông non cực kỳ nghiêm khắc. độ chua nhất định không thể ăn nhiều. Lúc này có thể nói điều kiện A huyện quyết không buông tha quyền lời của mình Cho nên mới nói A huyện tuyệt đối là loại người được đằng chân lên đằng đầu Nàng mà ship thứ hai Những người khác nhất định không được ship thứ nhất Hoàng thượng vừa đến kinh hồng điện liền nghe thấy tiếng bé con vốn nên nằm trên giường dưỡng bệnh thật tốt lại đang cùng cung nữ tranh cãi nếu bản thân mình uống thuốc thì phải được bao nhiêu ô mai thì bật cười ra tiếng. Nhưng khi bước vào trong điện lại nghiêm mặt giỏ nạt nói, đã bao nhiêu tuổi rồi sao tình còn trẻ con như vậy, không uống thuốc thân thể sao khỏi được. A huyện nghe tiếng ngầm đầu Liền nhìn thấy tên đầu xỏ khiến mình sinh bệnh đang xảy bước nhanh đi tới chỗ mình Trong lòng A huyện căm dẫn bất bình Rõ ràng là hắn làm mấy chuyện xấu khiến cho mình sinh bệnh Lúc này còn hung hăng ba ba A huyện liền cũng một phen vém chăn lên Cách này cũng không phải tí thiếp tự nguyện ý sinh bệnh Điều này còn phải trách Hoàng thượng mới đúng A huyện vừa nói Chân Trần muốn bước xuống giường Hoàng thượng thấy thế một phen ôm ngang người A huyện đứng lên Còn nói không phải là cáo kỷ Vốn thân thể đã không tốt còn dám mang chân Trần bước xuống giường Còn như thế nữa có tin hay không chấm sai người đánh người mấy hẻo Hoàng thượng khi dễ người ta Còn muốn đánh heo người ta tề diễn biểu tình khuôn mặt hung ác giỏ nạ trẻ con Vốn A huyển đột nhiên bị ôm lên vẫn có hơi bị kinh hoàng Lúc này còn bị hù giỏ phải đánh heo nàn Tính nếp trẻ con suốt cuộc không ngăn được Một chút mặt mũi cũng không có hoa hoa khóc lớn lên Nước mắt, nước mũi gì đó đều có vào áo tràn của Hoàng thượng Hoàng thượng nhất thời cũng ngây ngẩn cả người trong cung này Còn có người dám khóc ngay trước mặt hắn như thế Hắn đã nhìn qua nhóm phi tần rơi lệ Đều là dáng vẻ lê hoa đái vũ Điểm đảm đáng yêu Trang điểm tinh xảo trên mặt càng như hoa Nào có ai giống A Uyển Khóc lên là không có chút hình tượng gì đáng nói. Lê hoa đái vũ, giống như hoa lê dính hạt mơ. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diện của người con gái. Trích từ hội những người mới e edit ngôn tình và đam Mỹ Nghe tiếng khóc của người trong ngực còn mang theo dòng mũi. Trong lòng Hoàng thượng thoáng hiện lên một chút cảm xúc hối hận. Liền vỗ nhẹ tay của A Uyển. "Được rồi, được rồi. Chẳng qua là nói giỡn thôi. Sao có thể thật sự đánh nàng. Đừng khóc. Nghe lời. Mà thôi, vốn bé con cũng không lớn. Nhỏ hơn tuổi của mình cần một nửa." Còn không phải vẫn chỉ là một tiểu hài nhi sao Hò hét cũng là phải Hoàng thượng liền ung A huyển ngồi ở trên giường Cẩn thận đem A huyển bao mọc thật tốt Bắt đầu lời ngon tiếng ngọt rù rỗ Ly na trâu già gặm cỏ non Thanh Sam và bạch lộ ở một bên hầu hạ mạnh mẽ toát mồ hôi Chủ tử sinh mệnh thì ngay cả đầu ớt cũng dùng không tốt Đúng là ngay cả hoàng thượng cũng dám sống lên Chỉ là điều khiến người khác kinh ngạc đến ngây người chính là Hoàng thượng thì mà lại không hề phát hoảng Mà còn tự mình ung ngu dỗ dành chủ tử Thanh xam cùng bạch lộ đều thoáng nhẹ nhóm thở dài một hơi Mà người đứng ở kia lý đắc nhàn hầu hạ hoàng thượng nhiều năm lại không thể tin vào hai mắt của mình Đây là hoàng thượng đang làm cái gì? Là ngô tài hắn bị hoa mắt sao? Lời nói nhỏ nhẹ như vậy dỗ sành một phi tần Hoàng thượng đã có lúc nào làm như vậy đâu? Hoàng thượng không quan tâm trong lòng ngô tài này nghĩ gì? Sau khi nhận lời khi nào A huyện khỏi bệnh sẽ cho nàng vài gũ sữa ngon Lại sai đầu biết chuyên môn làm cho Á Uyển những món điểm tâm không có trong phân lệ Tóm lại chính là nhận lời khi nào A huyện khỏi bệnh liền cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon Liền cúng số A huyện rất tốt Lina, anh rất có tương lai trở thành thê mô à nha Đợi A huyển thu thập xong cảm xúc Cũng biết sáng vẻ một phen nước mắt Một phen nước mũi vừa rồi của bản thân thật sự rất xấu xí liền có hơi ngượng ngùng hướng hoàng thượng cười cười Hoàng thượng thứ tội Tỷ thiếp nghĩ chắc là mở vì bị bệnh nên có chút nhớ nhà Nhất thời không khống chế được tâm tình Hoàng thượng do lúc trước số dành người trong lòng của mình Cũng không so đo với nàng Chỉ nhìn chăm chú á huyền uống xong thuốc Lại chỉ cho phép uống nước ấm Cũng không cho nàng ăn viên ô mai nào để trôi đi vị đắng Hoàng thượng ngày kỳ thực đã chú ý lúc ngô tì đem nước mắt nước mũi lau sạch trên y phục của ngài đi Nếu không sao lại bắt tí thiếp phải uống đắng như vậy A huyện uống xong thuốc mặt nhân thành một nhóm Dù trong lòng đoán thầm cũng không dám nói ra nữa Đang lúc A huyện vừa uống xong thuốc cùng hoàng thượng ngồi ở bên giường tán gấu Thì tiểu lộ tử ở bên ngoài tới báo Nhóm chủ tử nương nương các cung nghe nói huyện quý nhân bị bệnh liền sai người tặng lễ đến A huyền trái lại phản ứng lãnh đạm sai tiểu lộ tử ghi vào sổ. Để vào khố phòng cho tốt rồi quay mặt về phía hoàng thượng nói. Hoàng thượng ngài nhìn xem. Ngài thật có tài đấy. Một câu nói khiến mọi người đều khó hiểu. Hoàng thượng có nhiều hứng thú hỏi lời này giải thích thế nào. A huyền nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực hoàng thượng. Những lễ vật này đâu phải là muốn tặng cho ti tiết nha Hoàng thượng vừa đến Kinh Hồng Điện Trúc Tỉ muội liền trông ngóng đem lễ vật tới Rõ ràng đưa tới chính là để nhắc nhở Hoàng thượng Nhưng còn có những người khác đang chờ ngày đấy Một câu là chua Lời vừa nói ra, Bạc Lộ và Thanh Sam thật sự là hận không thể che kín miệng A Nguyễn Chủ tử ngài thật sự là uống thuốc uống đến nỗi tróng váng sao. Thế nào mà nói cái gì cũng dám nói ra ngay trước mặt hoàng thượng vậy. Nhưng hoàng thượng lại không có chiều hướng tức giận. Mà huyện liền đem cánh tay của hoàng thượng kéo vào trong lòng. Chẳng qua là hiện giờ tí tiếp sinh bệnh không thể hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng chính là nên đi đến chỗ của những tỷ muội khác Tỷ thiếp đã độc chiếm Hoàng thượng quá nhiều ngày Người khác tất nhiên là không thể so bị được Những lời biện luận này của A huyền Hoàng thượng cảm thấy thật dễ nghe Nữ nhân ghen trong giới hạn nhất định có thể thỏa mãn tâm tình đại nam tử của nam nhân Chỉ là nắm chắc mức độ của vấn đề mà thôi Ăn chút sấm chua thích hợp còn có thể không để lại dấu vết biểu hiện tâm tư để ý hoàng thượng của mình A huyện cũng biết đến Hoàng thượng dĩ nhiên là yêu thích xoa xoa đầu A huyện Nàng trái lại còn có thời gian sảnh dối nghĩ đến những điều này Uống xong thuốc rồi ngủ ngon cho chấm Chấm còn phải đi ngữ thư phòng xử lý chính vụ Ngươi an tâm dưỡng bệnh là được Thừ thừ nói là đi ngữ thư phòng Còn không biết là đi đến chỗ của vị phi tần tân tấn nào đâu A huyện cũng không cảm thấy hoàng thượng mới có vài ngày Sẽ liền độ sủng một mình nàng Hậu khung này còn có một bó lớn nữ nhân đang chờ hoàng thượng sủng hạnh đấy Chẳng qua ôn huyện nàng may mắn hơn so với các nàng Ít nhất nàng đã để lại chút móng sáng trong lòng hoàng thượng Mặc dù hoàng thượng chưa phải chân chính thích nàng Nhưng là ai có thể như nàng bình thường thoải mái ở trước mặt hoàng thượng chứ Cho dù là tâm tình yêu thích giống như là đối xử với đồ chơi A huyện cũng sẽ không bỏ qua một tia cơ hội này Nàng biết mình đang làm cái gì nói điều gì cùng với nghĩ muốn thứ gì